Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện ngán Bảo Linh Thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông bên cạnh Để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình Các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ chuyện. Ông mưu của mẹ chồng của tác giả An Yên Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Thôi chịu khó đi con Nhà nó ở quê Nghe thì Nam nói Con bé ngoan hiền, chăm chỉ lắm Mẹ đi xem mấy nơi rồi Thế nào cũng nói Con phải lấy tuổi đó Thì gia sản họ Trình mới phát được Chị Thiền Phú ngước nhìn bà la man Mẹ của mình Rồi hở hững nói Thành phố thiếu gái hay sao Mà mẹ phải về quê giúp vợ cho con Phải lại nhà họ Trịnh Chẳng có gì ở ngoài tiền Sao cần phải phất Bà La Man nhìn được con cưng Và bà cưng hơn báo Phật Thiền Vũ Sao để mình bao đời nay làm kinh doanh Nên luôn phải cẩn trọng mà con Người làm kinh doanh Có lúc lên như diều gặp gió Nhưng cũng có khi rơi xuống như diều đứt dây Nếu chỉ mùi thầy nói Thì mẹ cũng không rủ con như thế này Đảng này mẹ xem mấy người rồi toàn thầy nổi tiếng cả, thế nên mẹ mới phải nhờ Thì nam tìm người. Ở quê con gái chần chết hơn, rồi nó biết việc nhà là ít trưng diện, nhà mình đỡ tốn kém cũng đã phải dạy dỗ. Chị Thiền Vũ vẫn giọng lạnh lạnh, chuyện trao nong của con mà mẹ cứ như đi buôn ngoài chợ. Bà La Man vẫn kiên nhẫn, bởi mẹ biết con chưa yêu ai, học hành xong chỉ biết đến công việc, chứ nếu con có người phù hợp thì mẹ đâu dám hép. Thiền Vũ liếc mẹ. Mẹ theo dõi con. Bà La Man lát đầu giọng nói có phần khẩn khoản. Không phải là mẹ quan tâm con thôi. Con trai bà lại cất giọng. Thôi bỏ qua vụ đó đi. Thế con hỏi mẹ cả cái tàu đoàn nhà mình thiếu gì siêu xe mà con cưới phở lại phải đi thuyền đi đò. Ngủ không vững khéo lộn cổ xuống sông thì hết phớt. Bà La Man vẫn giọng nhẹ nhàng. Thiền Vũ cái này là do bản bệnh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 Và đến với người con yêu Đều bé sống với ta là được Còn bé kia cũng hiểu rõ Cuộc hôn nhân này mà Chị Thiên Vũ đam đam nhỉm hệ Cái nhìn khiến người sinh ra cậu Cũng phải sờn ra gà Chàng trai cao lớn đứng bờ dậy Trước khi đi thẳng ra cửa Còn buông một câu Còn không thích phụ nữ, phiền phức Bà La Man nói với theo Thế còn đám cưới Thiên Vũ không ngoái đầu lại mà nói Mẹ thích làm gì thì làm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 Ngộ quan đẹp đến mức tinh xảo nhưng luôn giữ một vẻ lạnh lùng tựa tảng băng. Khi không ưa ai, thiền vũ không cần nói hiểu mà chỉ cần liếc mắt thì đối phương tự khắc hiểu thái độ của anh. 30 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, lại giàu có. Phụ nữ về quanh không thiếu, dù đủ cách để tiếp cận nhưng anh chàng ấy vẫn chẳng có một mảnh tỉnh vát vai vì luôn cho rằng phụ nữ quá phiền phức. Thế nhưng lời này đừng một cái thiền vũ cưới phở Điều lại là anh cưới một cô gái chưa tưởng biết hẳn. Mẹ anh, bà La Man chẳng biết đi xem bói xem tướng ở đâu. Vội vã nhiều người giúp việc tìm một cô gái quê cho anh để cưới ngay. Nhóm nước việc kinh doanh của chị gia lớn mạnh hơn nữa. Phải hại mấy bà bạn của mẹ Thiên Vũ cũng có cháu bế bổng cả rồi. Nên bà cho rằng lời các vị thầy bói quả là không sai. Theo lời những ông thầy, nếu Thiên Vũ không cưới cô gái đó thì công việc kinh doanh của anh sẽ chỉ chạy và lụi bại dần lúc đầu dĩ nhiên là một người như thiên vũ như quyết không chấp nhận kiểu sắp xếp ấy thời đại nào rồi mà còn có cảnh cha mẹ đạt đâu con ngồi đó là còn yêu cầu phải rước dâu bằng thuyền hoa nữa Tuy nhiên sau bao lần nói chuyện mẹ anh vừa giảng giải vừa phát nải khẩn khoản nên thiên vũ đồng ý không phải anh nghe theo sự sắp Bởi tính của Thiên Vũ xưa nay Chưa bao giờ chịu sự xoay vẩn của hai Anh chấp nhận Vì không thích nghe quá nhiều Như là khi người đó lại làm hẹ mình Đại nào anh cũng chưa yêu ai Đại nào sau này cũng ly hôn Chẳng mất mát gì Nếu lấy cô ta mà tốt cho chị ra Rủ sau đường ai nấy đi Thì chẳng phải ván bài này Chưa đánh anh đã thắng sao Người sẽ kết duyên với Thiên Vũ Là Đặng Thủ Trinh 21 tuổi một cô gái xinh đẹp như bông la rừng ở cái tuổi tràn đầy sức sống và nhiệt huyết thủ sinh nổi bật với làn da trắng sứ đôi mắt to tròn khiến ai nhìn một lần cũng muốn ngoái nhìn thêm một đám chìm trong đôi mắt ấy làn môi trái tim màu đỏ khiến nhiều chàng trai phải thì thầm nhỉ vào chỉ muốn hôn cô là con gái duy nhất của một gia đình thủ diện khá giả ở vùng sông nước này bố mẹ cô có một cửa hàng kinh doanh tẩu trung buôn bán khá ổn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 vào một buổi tối, vừa cơm nước xong, Thủ Trinh đang nhả nhã xem tivi, còn bố mẹ đang tính toán công việc kinh doanh trong phòng thì nghe tiếng hỏi Có ai ở nhà không? Thủ Trinh rửa khỏi màn hình tivi, hương ánh mắt ra phía cổng, cô nhìn thấy thiếu nam hàng xóm đang bước vào thì mấy đi làm giúp việc trên thành phố, trong mới về nên sang chơi đây mà Thế Thì thím bước vào nhà, Thủ Trinh lễ phép Còn chào thím, thím mới về chơi hả Bố mẹ con đang ở trong phòng để con gọi ạ. Bà Nam vui vẻ. Ừ thì mới về. Con bé này sao càng lớn lại càng xinh thế hả? Con gọi bố mẹ ra đây thì bản chút chuyện. Thủ Trinh nhanh chân bước đến cửa phòng bố mẹ. Bố mẹ ơi, có thiếu Nam sang chơi ạ. Bố mẹ cô có vẻ không ngạc nhiên khi thấy bà hàng xóm đã lâu không về này lại sang chơi. Vừa ngồi xuống thì Nam vội vã. Thế nào rồi? Ô bà tin kỹ chưa? Mẹ Thủ Trinh lên tiếng À vợ chồng tôi cũng bản rồi Nhưng lâu nay con bé bận thi cử Hôm nay nó ở đây Ta nói luôn nhá Thủ Trinh tỏ mò Bố mẹ có chuyện gì sao ạ? Bố cô nhẹ giọng. À cậu chủ chỗ thêm nam làm giúp việc Muốn hỏi coi làm vợ Nhà người ra trầm anh thế phiệt Con về đó sung sướng Mà bố mẹ cũng được nhờ Đặng Thủ Trinh hà hốc miệng đờ ra mất 10 giây rồi mới lo bóc bố bố bố nói sao ạ con con lấy lấy chồng ạ mẹ cô gật đầu cười con gái lớn rồi ai chẳng lấy chồng hả con con xem đi ở cái làng này tuổi như con đã tay bổng tay bế con may mắn được học hành rồi lại lấy được đại gia chẳng phải là phước phận sao Thủ Trinh lắc đầu bố mẹ con vừa thi tốt nghiệp xong còn chưa lấy bằng nữa và lại con cần phải làm việc Để tiết lũy kinh nghiệm, bảo hôn nhân là chuyện trọng đại, đâu lấy bừa được ạ. Thời đại nào rồi mà bố mẹ còn nghĩ đến việc gàn ghép chuyện phu thê. Bố cô nơi ánh mắt trải đời nhìn con gái. Không phải gàn ghép mà là bố mẹ lo cho con. Bố mẹ sống nửa bao lâu không ai biết, Gả con vào nhà đó, được ăn sung bảo sướng. Người ta có cả cái tập đoàn lớn, thiếu gì cơ hội cho con tích lũy kinh nghiệm. Ở đấy là có kẻ hầu người hạ, còn chẳng phải sung sướng sao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 trong khi mẹ cô phải thì năm được ai hát lo lắng nhỉ nhau thì bố của thủ trinh nghiêm giọng bố mẹ đã quyết rồi con không được cãi mỗi tuổi nữa lễ cưới sẽ diễn ra từ giờ đến đó con không được ra khỏi nhà thủ trinh bất ngờ nhìn bố tại sao cô lại bị ép cưới chứ bố mẹ cô bị tiền làm mở mắt rồi sao cô thở dài não nề nghĩ tới những ngày tiếp theo của mình của đời cô sẽ sang trang Nhưng không biết đó là một cơ hội đổi đời hay một trang đen tối của địa ngủ. Ba ngày sau đó, Đặng Thủ Trinh không thể đi đâu được. Dường như bố mẹ sợ cô con gái sẽ chạy trốn nên rào lỏng cô. Mọi nhu cầu của cô đều được phục vụ tại chỗ. Đêm không ngủ được, vén bước rèn từ tầng 2 nhỉ xuống. Cô thấy bố hoặc có khi là ông anh họ vẫn ngồi trưa sân dù phòng cô đã tát đèn. Trải thể ra ngoài, Cô nghe bố mẹ nói những gì cần cho đám cưới, nhà trai đều lo hết. Thủ Trinh tò mò không biết họ là ai mà có vẻ giàu đến mức có thể mua chuộc, sắp xếp, xếp mọi chuyện như vậy. Đèn thăm mắc đó nói với bố, Thủ Trinh nhận được câu trả lời. Đó là tập đoàn ô tô trị ra. Thủ Trinh ngạc nhiên qua đỗi, cái tập đoàn đó, cả nước Việt Nam này mấy ai không biết. Độ giàu có của sát tộc này không thể đong đếm được, không dùng ngôi từ mà diễn tả được. Vậy tại sao họ lại phải về miền sâu nước này để cưới một cô gái bình thường như cô? Thủ trình mở lao tốt tìm kiếm về người chồng mà mình chưa bao giờ gặp. Chỉ cần bấm hai chữ trịnh ra thì một loại thông tin hiện ra. Tìm hiểu về con trai của ông chủ tịch tập đoàn, Thủ Trinh lại càng ngỡ ngàng trước một thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cảnh không tỉ vết. Anh ta mới 30 tuổi nhưng đã tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ, là người kế thừa gia sản họ trịnh. Với chỉ số IQ 160 Lại lùng suốt chúng đưa chị ra trở thành tập đoàn ô tô không đối thủ Không có bất kỳ một thông tin gì Về đời sống tình cảm riêng tư Của người có tên là chị Thiên Vũ Lạ nhỉ Một người xuất sắc như thế Sao lại chịu một cuộc hôn nhân sắp đạt với cô chứ Không lẽ anh ta bị gai Thủ Trinh trộm nghĩ đẹp trai thế này mà gai Thì phí thật đấy Nhưng chắc bị gai thì mời nhà mát lấy cô Để che mát thiên hạ thôi thủ trình chở lưỡi tay khẽ chạm lên khuôn mặt điển trai không gao chết trên màn hình lao tố là vợ trai đẹp không uổng nhưng sống với kẻ gai thì phí cả thanh xuân gầm lao tố cô thở dài mà thôi nào nào trả ly hôn thế nhưng ly hôn thì thanh xuân của cô còn đâu nữa và nếu có phát sinh quan hệ với người đàn ông đó để họ có con nối dõi với cái lý lịch từ là vợ ai ta cô còn có thể tìm được tình yêu đi thử hay không Những suy nghĩ cứ trở đi trở lại trong đầu cô khiến Thủ Trinh không biết phải làm thế nào Cô chẳng trọng trên giường rồi ngủ thiêu đi lúc nào không hay Trong lúc Thủ Trinh đang dối như tơ vò thì tại trị ra ai cũng bận dồn cho khôn lễ trừ nhất vợ chính chị Thiên Vũ Thầy con trai dường như chẳng quan tâm gì đến chuyện hệ trọng này bãi lạ ban sốt ruột nhưng cũng chỉ dám nhắc nhẹ Vũ còn 4 ngày nữa là đám cưới xe diễn ra Còn không nghỉ được một buổi đi chụp hình sao? Thiền Vũ vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn vương những giọt nước nhỏ xuống, khuôn mặt nam tính, thở ơ nói: "Còn đâu rảnh thời gian cho mấy việc tờ phào đó mẹ." Bà La Ban giọng rủ rã: "Có lẽ đám cưới của con trai tự đoàn chị ra mà không có ảnh cưới sao?" Thiền Vũ giọng lãnh nhải: "Mẹ, thời đại nào rồi mà phải đi chụp hình, phải lại cái đám cưới này, cũng chỉ là diễn kỷ thôi." Yêu đương gì đâu mà phải bảy vẽ. Mẹ anh nhíu mày. Ý coi là sao? Thời đại nào mà cưới hỏi cho có hình cưới? Chị Thiền Vũ lúc này mới quay lại đối diện với mẹ mình. Mẹ cứ lấy một bức hình của con và một bức hình của cô ta mặc vai cưới hay áo dài gì cũng được. Ghép lại, chỉ sửa đôi chút là thành hình cưới. Có gì đâu? Bảy La Man lắc đầu ngán ngẩm. Con cứ lạnh như đá thế này. Thì đến bao giờ mẹ mới có cháu bé đây? Chị Thiền Vũ bước vào phòng bên cạnh thay đồ. Mấy phút sau, anh mưa ra với áo sơ mi tối màu, quần tây đen. Chiếc cổ áo phía trên để hở, lóc ló vòng ngực săn chắc bên trong, khiến tạo hóa cũng ngây ngốc ngám nhìn. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh còn thả nhiên buông lại một câu. Mẹ thích có cháu thì tự đi mà kiếm. Bả La Man chỉ biết vừa lát đầu, vừa thở dài ngao ngán. Bà biết tính thiền vũ, thằng con bà chịu làm đám cưới đã là may mắn cho chị ra lắm rồi. Nếu ép nó quá, con bà mà lạn mơ tâm thì không những cả gia tổ họ chị mất mặt mà công nghiệp này còn có nguy cơ bại vong. Thôi thì việc đến đâu tin đến đó vậy? Nghĩ thế, bà vội vàng gọi về nhà họ đặng dưới quê của thịm nam rủ cô con dâu tương lai đi chụp một vài kiểu ảnh để ghép hình cưới với lý do con bà quá vợ rộn Không có thời gian chụp hình Dĩ nhiên là bố mẹ Thủ Trinh vui vẻ đồng ý Nhưng khi hai người nói lại với cô con gái Thì Thủ Trinh nhiều mày Bố mẹ nhà mình đâu nghèo hèn đến mức Phải cung kính người ta như vậy Đến hình cưới mà anh ta còn không trụ được Thì còn làm nên trò chống gì nữa Cái loại nhà giàu phách lối Mà bố mẹ còn bảo sẽ đem lại hạnh phúc cho con sao ạ Chả khác gì bảo con đau đầu vào chỗ chết cả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 Bố, con có cảm giác bố mẹ đã bán con đấy. Chắc họ đưa cho bố mẹ nhiều tiền lắm nhỉ? Đồ mắt ông đang khôi lẻ lên mề tiêu phương tạp. Sửa nói. Đâu có, họ cũng chỉ có chút lễ để cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ trong 21 năm qua thôi. mua bán gì đâu, sao có lẽ nói thế chứ? Thôi, con chịu khó. Người có hảo cả, cứ tôn trọng nhau rồi sẽ có tình cảm sau. Thủ trình thao mắc. Chả phải Thẩm Nam nói sau này sẽ ly hôn sao ạ? Cần gì phải có tình cảm ạ? Bồ cô giọng lớp liếm. Ừ thì nếu yêu thương nhau được thì tốt. Đỡ phải ly hôn rồi làng hàng. Còn cũng chẳng cần phải mang tiếng một đời chồng. Thủ Trinh cười chua chát. Để sát hẻ cưới, còn còn chưa biết mặt mũi chú rể ra sao. Lấy đâu ra hạnh phúc hả bố? Còn cũng chẳng hiểu có sinh vào giờ gì mà lại thế này nữa. Ông khôi nhẹ giọng. Thôi giờ con chưa quen nên thế Bố mẹ hứa nếu họ dám khi nhởn con Bố mẹ sẽ luôn bảo vệ con Yên tâm đi Giờ bố sẽ chở con đi chụp hình cưới nhé Phải thở tươi tán đấy Bố cô là thế Luôn biết cách đánh vào tâm lý Người đối diện Cái nói vừa như dỗ dành Vừa như ra lệnh thử đạt hiệu quả Ông mua bán không lớn lắm Nhưng ở vùng quê này cũng thủ dạng có chút tiếng tam Tiệm áo cưới ông chọn cũng là lớn nhất vùng hay Bên nhà trai nói ngày cưới sẽ có hẳn chuyên viên trang điểm từ thành phố xuống nên ông không lo lắng gì. Nhà họ giàu kiểu gì chẳng muốn con ông thật xinh đẹp để họ khỏi sống hẳn với thiên hạ, với quản khách. Còn giờ đây ông cứ lo cho Thủ Trinh tấm ảnh cưới để ghép cài đã. Thủ Trinh thay đổi đi theo bố sau hơn cả tiếng đồng hồ trang điểm của lậu lẫy như một nàng công chúa xinh xắn vừa đoan trang vừa còn hết kiêu kỳ nét đẹp sẵn có, hòa cùng sắc phấn xóa tan những dấu vết của ba đêm mất ngủ. bố cô cũng giải thích với tiệm áo cưới rằng, chú rể ở nước ngoài chưa về kịp nên sẽ tới chủ sau. Họ cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ làm tròn bổn phận chụp những bức hình thật đẹp. Trong ống kính, Đặng Thủ Trinh khoác bộ váy cưới trắng tinh khôi, e ấp cầm đóa hoa, miệng khẽ cười dịu dàng. Dù khuôn mặt như một thiên thần được trang điểm kỳ lưỡng, nhưng không giấu nổi ánh buồn bã thê lương trong đôi mắt thảm sâu kia mà chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy Khoa bộ vài cười lên người Nhưng trong lòng Thủ Trinh Lại rủ rập những đời sóng vỗ mãi không thôi Ngày cưới Từ 3 giờ sáng Nhà Thủ Trinh đã rộn rã tiếng nói cười Nếu có nhà giàu ác lửa thật ấy Thủ Trinh nằm trong phòng mà không yên Từ hôm kia Thì Nam đã cùng với người giúp việc Nhà họ Trịnh xuống đây đưa tiền cho bố mẹ cô lo việc sửa dạp và đàn gọc mông cỗ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 Nghĩa là cưới vào hôm nay và xin con cho họ có người nuôi giỏi Thủ Trinh không hiểu hết mọi nguyên do của cuộc hôn nhân mà cô đang bước vào. Nhưng cô xem đây như là nghĩa cử, cô trả ơn bố mẹ mình. Khai khử hôm nay chủ yếu là bạn là ban của bố cô. Bạn bè của cô không hiểu lắm, chỉ một số người thân thiết. Và hầu như ai cũng ngại nhiên vì chưa thấy cô ra mát người yêu bao giờ đã nghe tin cô lấy chồng. Trên những tò mò tham hốc của mấy đứa bạn,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 là đầu tiên trong đời Thủ Trinh đổi chạm tay vào bộ vai cưới của hãng Monique, một trong những hãng vai cưới nổi tiếng nhất trên thế giới. Chiều váy được điểm nhiều đường hét cầu kỳ của Gen, cả những viên đàn lấp lánh, những bông hoa hồng bạch nổi bật đổi, đổi thêu tay rất tỉ mỉ, khiến Thủ Trinh trở nên vừa dịu dàng, tinh tế, lại vừa lộng lẫy kiêu ra. Sau 10 tướng đồng hồ trang điểm, đạn Thủ Trinh từ một nữ hoàng từ trong cổ tích bưa ra, Những đường nét cơ thể đổ phô ra một cách đẹp đẽ trong chiếc vai cười kiểu diễm. Tau bời cao và lạng thóc đúng môi tự nhiên hai bên tai khiến cô cảnh trở nên quyền rũ và thu hút. Đồng ngũ trai điểm cũng trở về thành phố ngay sau khi hoàn tất công việc. 10 giờ trưa, nhà trai đến dưa dâu, là xóm anh em đều trồng trồ trước sự xuất hiện sang trọng của họ. Ai cũng khảnh cô tốt phước làng quê yên tĩnh cũng rộn rã bởi đám dư dâu hoành tráng nhất từ trước tới nay Sắp đến giờ về nhà chồng mẹ cô bước vào phòng nhẹ giọng: Thủ Trinh con gái ngoan con đừng lo lắng nhà họ giàu có con cứ sông đúng phận làm dâu là vợ là được việc gì của nhà họ đừng tham gia quá sâu nha con thủ sinh biết cô gái nào còn vua mẹ trước khi về nhà chồng cũng đều được nghe những lời dặn dò của các đứng sinh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 Bà biết tính cô thẳng thắn, bướng bỉnh Nên sợ con gái diễn không tròn vai Cô mỉm cười Mẹ yên tâm, con sẽ là tốt việc của mình mà Mẹ cô vui vẻ gờ đầu bước ra ngoài chào hỏi mọi người Giữa phút chị Thiên Vũ bước vào phòng Đặng Thủ Trinh mở to mắt chần chân nhìn anh ta Trong bên ngoài, anh ta có đẹp hơn trong hình hàng tỷ lần ấy chứ Còn trai gì mà sắc rẻ làng mịn Mày bà mà nên da bảo đồng gián giỏi nên trông ra dáng nam tính. Nếu giá trắng tinh thì đích thị là rất ngay rồi. Nhưng cái việc anh ta lời cô cũng minh chứng rằng đến 80% chị Thiên vũ bị ngay. Chỉ có kẻ giới tính không bình thường mới bỏ qua biết bao gia nhân trốn thị thành để về miền quê nghèo này cưới cô. Tuy nhiên anh chàng này có khuất mặt lại lủ hơn cả băng giá. Thủ trình trộn nghĩ chắc là để có đủ bộ mặt nam tính như thế. Hẳn anh ta phải đứng trước gương tập đến hàng nghìn lần. thảo nào anh ta chẳng có thời gian đi chụp hình cưới cùng cô. Đang vẩn vơ suy nghĩ nên khuôn mặt Thủ Trinh nhát thởi ngơ ngác. Chị Thiên Phú nở một nụ cười nửa miệng như có như không, làn môi mỏng nhếch lên. Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Có định ra làm lễ không? Thủ Trinh giật mình khi thấy chị Thiên Phú đẹp như tạc, đứng ngay ngắn trước mặt mình, giọng nói đầy uy lực. Cô lảng tránh em hát của anh ta và nói Tuy nhiên là có chứ Chú rể đã vào đến đây Không lẽ tôi bỏ trốn Chị Thiên Vũ im lặng Chiều khủy tay ra trước bài Thủ Trinh Vậy thì đi thôi vợ của tôi Tiếng vợ dù đường anh ta phát ông Một cách mỉm mai thầy rõ Nhưng vẫn khiến Thủ Trinh ngượng hùng Cô hít sâu lấy lại bình tĩnh Rồi khoai tay Thiên Vũ bước ra chào Quan viên hai họ và làm lễ gia tiên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 Đâu có ai giữ dâu như nhà họ chị nữa. Ra đến bến sông, không chỉ Thủ Trinh, mà tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước cái gọi là thuyền hoa giữ dâu. Đó thở ra là một du thuyền mini phỏng theo mô hình của du thuyền nổi tiếng hiện đại bởi nhất thế giới. Thiền vũ rỉu Thủ Trinh Lê Thuyền, một chiếc thuyền hoa to đẹp nhất từ trước tới nay mà người dân nơi đây đổi thấy. Hoa được trang trí tỉ mỉ đẻ mát xung quanh thuyền. Trên chiếc du thuyền mini này, Đồ đạc một bộ bàn ghế theo phong cách cổ điển để cô dâu chú rể ngồi xuống. Trong khoang thuyền còn có phòng nghỉ rộng rãi để đủ tiện nghi như khách sạn nam sao vậy. Các vị cao niên cùng bố mẹ hai bên ngồi thoải mái trò chuyện trong đấy. Trên chút thuyền hoa còn có ekip quay phim chụp ảnh nữa. Phía sau chiếc du thuyền sang trọng ấy còn có đến 56 chiếc thuyền trang trí màu sắc rực rỡ dành cho khách hứa. Có hẳn một chiếc thuyền chở gia nhạc và em si nghe phía sau thuyền rêu rau. Đoàn thuyền đi đến đâu, ở nhào phát lên đến đó. Hai bên sông, những người buôn bán, ngư dân đi đánh cá, bà con đều dừng lại ngắm nhìn. Người dân, như là các cụ già và trẻ họ, đều nhìn theo. Tiếng reo hò của những đứa trẻ khiến không khí thêm rộn rã. Đoàn thuyền như một sân khấu nổi di động trên dòng sâu nước. Chờ đây, với người dân phủ sâu nước và có thuyền hoa mời ra đám cưới, nhưng giờ đây đám sức này trở thành một sự kiện đặc biệt. Trai chàn báo đài sẽ đưa tin rần rần. Dưới anh nàng xỉu xỉu, bỗng cất lên tiếng đòn ca tải tử. Thủ trinh ngoài đầu nhỉ hại. Chiếc thuyền ngay phía sau cô có đến hai giàn nhạc. Nếu cô đoàn không nhầm thì dàn nhạc hiện đại sẽ chỉ diễn sau khi thuyền đi qua quãng sông quê hương cô. Còn lúc này tiếng đàn ca tải tử của giàn nhạc sơn thẩu đang vang lên cợ nhắc không khí xa xưa của những đám sư dâu trên thuyền hoa chỉ là một đám cưới hình thức mà có vẻ như nhà trai đầu tư rất ghê cũng phải thôi họ thủ hàng đại gia nhất nhỉ cả nước có gì ngoài tiền đâu dòng sông rộng lớn hai bên bờ bãi đều dần dần lủi lại phía sau tiếng đàn ca tài tử khiến thủ trinh nhớ tới ông ngoại ông phối làm hồi tài tử cải lương hồi cô còn bé ngoài vẫn thưởng ca cho cô nghe ông còn kể rằng Đám cưới ngày trước dư dâu bằng thuyền hoa Cả đoàn nghe thuyền vui lắm Trên thuyền người ta còn uống rượu đến quên đường đi lối về Ông bảo sau này thủ sinh lừa lên Rồi lấy chồng sẽ đi bằng ô tô Sẽ không hiểu được cái cảm giác Lênh đênh bề nước của cô gái Khi về nhà chồng nữa Thế nhưng ông ngoại ơi Cháu của ông cũng được dư dâu bảo thuyền hoa đấy Một chiếc dù thuyền nhỏ rất đẹp Đẹp như trong cổ tích vậy chỉ là ông không còn được nhìn ngày đưa cháu bé bỏng lên thuyền hoa về nhà chồng trong một hoàn cảnh oái uất. ông là người yêu thương cô nhất, hay tủi thỉ với cô nhất. trước khi ông tử biệt có tạm, vẫn nắm chặt tay cô cháu gái mà nói rằng dù sau này có bất kỳ điều gì xảy ra, còn cũng hãy mạnh mẽ đổi hận và vượt qua nhé. lời ông nói vẫn vang vọng trong tâm trí cô, tiếng đồn ca tài tử giả dịu tại thành một thứ âm thanh từ bên trong khiến Thủ trình bẩn khóc. Tiếng đàn dẻo rắt lại khiến cô như sống lại như năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ. Cuộc sống thay đổi, cháu của ông đã trở thành, chỉ có ông đã thành người thiên cổ. Ngồi kế bên, thấy Thủ Trinh bỗ nhìn khóc nước nở, thiền vũ ghé tai cô. Thôi, cuộc diễn nãy giờ khá đạt rồi, không cần đến mảnh khóc lóc này nữa đâu. Sau này, cô sẽ không thiếu cơ hội để khóc. Câu nói của anh ta không khiến Thủ Trinh đỡ tủi thân mà làm cho tâm can cô như bị rội một gào nước lạnh. đặng Thủ Trinh vừa tủi vừa bực quay sang nhìn chú rể và hét lên. Đổ biến thái! Từ nhỏ tới giờ, chưa một ai sao nói nặng lời với Trịnh Thiên Vũ vì cậu ta là người kế nghiệp nhà họ Trịnh, lại xuất chúng tử bé. Vậy mà giờ đây, một cô gái mới quen anh chưa để một tiếng đổ hồ lại dám gọi Thiên Vũ là đổ biến thái. Sau một giây sững sờ, anh ta nhết môi Cô vừa nói cái gì? Nhắc lại xem Cụ mày tiếng đàn, tiếng nhà xỉu giặt Đã đi âm thanh phát ra tưởng hiện Thủ Trinh Hai bên bố mẹ lại đang ngồi trò chuyện phía trong kia Nên nhìn qua cứ nghĩ rằng cô vừa nói gì đó với anh Chứ không nhìn ra thái độ của cô Thủ Trinh đánh em hát xung quanh Rồi ghé sát tai Thiên Vũ Anh bị điếc à? Tôi nói anh là đồ biến thái lời này thì trịnh thiên vũ gật đầu được đã mang cái tiếng biếng thái thì sẽ cho cô hưởng danh xưng ấy một cách trọn vẹn là đầu tiên trong đời thủ trinh thấy cái miệng của mình phan ngôn không đúng lúc cảm nhận được cái sai to đùng sẽ đi kèm với cái họa lớn do miệng mà ra thủ trinh bỗng rủ mình khi nghĩ tới cảnh tượng đêm tân hôn của mình dù anh ta có không ưa phụ nữ thì chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh anh ta sửa trò đổi bại một cách biếng thái Cũng đủ khiến Thủ Trinh lạnh toát xương sống rồi. Sau một giây suy tính, Đặng Thủ Trinh quyết định đối xử nhũ nhặn với kẻ đang lên cơ điên. Giọng cô nhẹ vào mượt đến mức đá cũng phải mềm. Anh Thuyền Vũ, tôi, tôi, tôi, tôi xin lỗi. Nói xong, cô lái ngựa lên như người đàn ông đẹp đẽ. Ái mắt anh ta thở ơ nhìn dòng sông như chẳng để tâm để lời cô nói. Thủ Trinh lại hít sâu một cái rồi nói. Là vì, vì tiếng ca tài tử khiến tôi nhớ đến ông ngoại tôi. Ông rất thương yêu tôi, nhưng ông không thể chứng kiến ngày tôi về nhà chồng. Thiền Vũ lúc này mới nhớ cặp mải rộng. Vì sao? Thủ trình cúi đầu, gió nước mắt trở lăn trên gò má xinh đẹp. Ông mất khi tôi lên 10 tuổi, ông tưởng là một tài tử cải lương nên... ai mà Thiền Vũ loài lên vài tiếng ngả nhiên phức tạp rồi quay lại vẻ bình thản. Anh ta lại nhìn dòng sông trước mặt lặng lẽ chảy. Còn đặng thủ trinh nhìn thấy khuôn mặt trầm ngâm lẽ lẽo kia cũng im lặng không nói gì. Điều qua quãng sông quê cô, khi xóm lạng đã khuất dần, chỉ còn lại một trống nhỏ hoẻ hoẻ. Tiếng anh MC vẫn vào lên giới thiệu về tội đoàn trị gia và sự kiện đặc biệt này. Những ngón thản của già nhạc sơn tẩu cũng im dần và sau đó nhường chỗ cho những giai điệu trẻ chung. Chiếc dù thuyền lưa đi và rủi cỏ bến. Lúc này,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 Lối đi vào sân khấu được thiết kế uốn lượn theo hình đôi cánh thiên Nga với những bông hoa được kết rất tinh tế. Thiền Vũ dỉu cô đi tới đâu, phỏ bông bắn rầu trời tới đấy. Giây phút Tiểu Phi Âu Lông dỉu vang lên chung mừng tân hôn khi trái tim Thủ Trinh bất chợt bồi hồi. Dù biết trước đây là của hôn nhân sắp đặt nhưng những gì đang diễn ra bỗng dâng lên trong lão Thủ Trinh những cảm xúc khó tả.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 Mọi người lúc ấy mới lên xe, trở về biệt thự nhà họ Trịnh. Còn một dàn siêu xe đẹp đẽ và sang trọng giữa cô về một khung cảnh như tòa lâu đài tráng lệ, Cái cổng hạ vàng kiều hãnh được trang trí cửa kỳ xa hoa với hai chữ tân hôn. có một kiến trúc đẹp đến xa xỉ hiện ra khiến ai nấy đều choáng hợp. Sau một ngày mệt mỏi, Thủ Trinh chỉ muốn cởi bộ váy hạng hiệu trên người mình rồi ngơ mình trong một tắm thư giãn và sau đó sẽ leo lên giường đánh mổ giấc. Thế nhưng đây đã phải nhà cô ở dưới quê. Vì thế, mọi chuyện sẽ trải thể như cô mong muốn rồi. Đi cách sau mỗi quãng mà Thủ Trinh vẫn nghe tiếng mẹ cô suy xoa về cơ ngơi giàu có của nhà thông ra. Đẹp quá không ạ? Giá nhà mình được một góc này nhỉ? Hai bên gia đình ngồi trước mỗi lát rồi phía nhà cô xin phép giao về. Cái cảm giác bơ vơ là lúc này. Cảm giác còn lại một mình, một chút tủi thân, một chút cô đơn, một chút trông rỗng.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 Nên Thủ Trinh thấy không tự nhiên chút nào Sau bữa tối, bà La Man, mẹ chồng cô đã gọi cô và Thiên Vũ lại trò chuyện Hai đứa mời cưới nên ở lại đây cho thoải mái Sau này có thể ở riêng nếu muốn Giờ đã thành người có gia đình Thiên Vũ ngoài tập chung lo cho tổ đoàn Nên để ý đến chuyện sinh con nổi dõi Còn Thủ Trinh, đó là thiên chức Và cũng là nghĩa vụ của con khi về đây làm dâu Thủ trình cuối đầu lễ phép Dạ thưa mẹ Con sẽ cố gắng hả Cô liếc nhìn Thiên Vũ Anh ta vẫn giữ vẻ mại thở ô Lại lủ như thế Mẹ nói xong chưa ạ Bảy La Man chưng hửng, Con có hiểu ý mẹ không đấy Thiền Vũ nhanh môi Chuyện còn coi đó có gì không hiểu ạ Ý con hỏi mẹ nói xong chưa Để con đi nghỉ Ngày mai tập đoàn nhiều việc lắm ạ Bảy La Man biết tính con trai mình khi anh không quan tâm tới điều gì thì không nên nói nặng lời. Ừ, hai đứa đi nghỉ đi. Sủa bà nhìn thủ trinh. À, con ở dưới quê, cho cũng ít ngồi không. Nếu thế nhàn rỗi quá thì cùng mọi người làm việc cho khuê khỏa. Tuy nhiên mẹ không ép. Thủ trinh hiểu ý mẹ chồng. Bà nói không ép, nhưng nếu không chấp thuận sẽ thành trái lệnh. Cô lại cúi đầu, phương hạ. Lên đến phòng. Thủ Trinh ngồi xuống chiếc giường tân hôn đẹp đẽ, có sắc như cánh hổ nhung xinh xắn đến mê bẩn. Cô liếc nhìn Thiên Vũ nhả nhá đứng bên cửa sổ, không biết đêm nay sẽ ra sao đây. Thủ Trinh biết việc gì sẽ diễn ra là không thể tránh khỏi, chỉ là cô chưa chuẩn bị tâm lý. Cô biết nhiệm vụ của mình là sinh con nối giói cho nhà họ trịnh. Trịnh Thiên Vũ cũng chẳng hào hứng gì với cuộc hôn nhơ này, phải chăng cô có thể thỏa hiểu với anh ta dời thời gian thực hiện nghĩa vụ. Nghĩ là làm, Thủ Trinh ngập ngừng. Thiền Vũ, hôm nay tôi... Chị Thiền Vũ không ai đâu ở lại, mắt vẫn nhỉ xoáy vào khoảng không sâu thảm trước mặt, mơm mái môi. Tránh hỏi giường thôi. Thủ Trinh chồm hát. Ồ, tôi với anh là vợ chồng, không ngủ ở đây thì... Nhưng cô nói trừ sư câu, chị Thiền Vũ đã cát ngang. Tôi không ngủ với người lạ Thủ Trinh vội đứng bờ dậy như lò xo, nhưng... Thiền vũ dạo nhà nhạt. Có phải phòng có cánh cửa? Bên đó là phòng làm việc của tôi. Có rửa làm hỉ? Anh ta chưa giải lệnh như thủ trinh hiểu mệnh lệnh. Cô đường hát theo hướng Thiền vũ nói và chậm chậm đi về phía đó. Cánh cửa mở ra, một căn phòng thông với phòng ngủ hiện ra. Đồ đạc xế tở được sao xếp ngàn nắp. Cô chưa kịp bước vào đã nghe tiếng Thiền vũ. Đủ chạm vào đồ của tôi. Thủ trinh khở đầu. Tôi biết rồi.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 Thế nhưng khi Đạt Bình xuống chiếc giường sang trọng, mọi thứ đều sạch sẽ và thơm tho. Chẳng hiểu sao Thủ Trinh lại không thể ngủ được. Cô chẳng trọng xoay ngược xoay xuôi, cho là lại nhà ở đây. Chiếc giường ở quê tuy không chắc chắn và đẹp đẽ thế này, nhưng nó gợi cảm giác thân thuộc và ấm áp. Quay đi trở lại một lâu lâu, Thủ Trinh đành nhau hát cho đỡ cảm giác khổ giá đầu tử sau một ngày dài mệt mỏi. Khoảng 4 giờ sáng, cô bỗng ngay âm thanh phát ra từ phía phòng ngủ. vì hai phòng hàng khách bởi một cái cửa. Đủ ra đây chỉ là ngách nhỏ của phòng ngủ nên cách ông không tốt lắm. Thủ Trinh bắt đầu thấy sợ sợ. Hay là anh ta định giở trò biến thái gì? Cô tình hẳn cả người, nằm có rúm hại, tim đập thỉnh thịt. Có tiếng bơi chân rơi khẽ ở phòng bên cạnh. Vì không gian im ắng nên Thủ Trinh nghe thấy rõ. Mặt cô chậm chằm nhìn về phía cánh cửa phòng. Như Thủ Trinh chở mãi cũng chả thấy gì, cửa vẫn đi mỉm đóng, cô lở bầm, cho anh ta đi vệ sinh thôi. Phải, anh ta không thích phụ nữ thì mò sang đây làm gì cơ chứ. Thủ Trinh lại yên tâm nhảm hát, cô đã đặt chuông điện thoại sẽ dậy lúc nam giờ sáng để cùng người giúp việc chuẩn bị bữa ăn đầu tiên. Chở mát thêm chua nữa, cô phổi bật dậy và nhẹ nhàng mở cửa thông sang phòng ngủ. Của pha gia Âu Thành thở khẽ sẽ làm Thiên phú tỉ giấc. Cái cửa vừa hé ra Thủ Trinh ngại nhiên khi thấy Thiên phú đang ngồi làm việc chăm chú trên trước bàn trong phòng. Bảo lưng thẳng thóc của anh ta khiến cô cứ đứng nhìn ngây ngốc. Dù không nhìn thấy khuôn mặt khó cảnh nhưng Thủ Trinh vẫn mở tựa ra đôi mải rậm đang nhíu lại. Giả mà anh ta không ngay thì cũng không đến nỗi đâu nhỉ. Anh ta làm việc cả đêm sao? Cho vì cô ngủ ở phòng làm việc của anh ta Nên thiền vũ trước đó đã được lao tốt sang phòng ngủ. Thủ Trình suy nghĩ rồi lên tiếng. Chào anh, anh dậy sớm vậy sao? Đang lại cô là sự im lặng. Anh ta đúng là không bình thường, vừa lại lùng lại vừa biến thái. Thảo nào 30 tuổi đầu rồi chẳng tán tỉnh được ai nên mới về lấy một cô gái quê muỗi như cô. Thủ Trình tịnh cứ im im đi ra khỏi phòng cho xong nhưng ánh mát cô lại vô tình lưu qua chiếc giường tân hôn. Chăn gối có vẻ bể bột, những cành hoa hồng phun phái trên sàn nhà. Điều đặc biệt là trên ga giường có nhiều vệt máu đỏ thẫm. Chỉ cần nhìn qua cũng biết nơi đây vừa diễn ra một trận kí tình. Không lẽ tối qua anh ta đưa cô nhân tình nào đó còn trong trắng về đây sao? Chắc vì thế nên anh ta mới tống cổ cô xong phòng bên cạnh chứ gì. Nhưng rõ ràng cả đêm thủ trinh chẳng nghe thấy âm thanh gì cả, ngoài những bơi trần sơ khẽ lúc 4 giờ sáng. Những vẻ máu trông rất tự nhiên Chứ không phải cố tình giả xếp Sự tò mò dùng từ não bộ xuống cửa miệng Thủ Trinh nói Anh Thiên Vũ, cái này Lâu này cô mới nghe một thách âm nhảnh hạt Sao, thế có định giải thích thế nào với mẹ Về đêm tân hôn Thủ Trinh lùi túng Anh ta bày ra sao Của lá bóc Máu, máu này Chị Thiên Vũ lên tiếng Máu từ tay thôi Không như những gì cô nghĩ nãy giờ đâu Hay là đen máu cô cũng không còn để chảy nữa Anh ta đào đường suy nghĩ của cô sao Có vẻ không cần quay đầu lại Nhưng chị Thiên Vũ vẫn hình dung ra bộ dạng của Thủ Trinh Điều này khiến cô thấy xấu khổ Nhưng cái câu đen máu của cô cũng không còn để chảy là sao Anh ta nghi ngờ cô không còn trong trắng Thủ Trinh chưa kịp nói gì Đã nghe Thiên Vũ tiếp tục nói Cái ngữ nhiều cô, đến việc bán cả số phận trong một cuộc hôn nhân sắp đặt còn làm được, thì ngại gì trước đó chưa từng bán thân nhỉ. Chị thiên Vũ khổn khiếp, anh ta dám cho rằng cô dễ dãi, vì tiền có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả bán thân. Tới lúc này thì Thủ Trinh không nhịn được nữa, cô hé lên. Chị thiên Vũ, anh tưởng có tiền rồi, muốn nói gì ai cũng được nhá. thiên Vũ xoay người lại nhìn cô. Tôi nói sai sao? Thế giờ cô muốn cái mới trên giường Đích thử là của cô hả? Xin lỗi, thứ nhiều cô Tôi không có nhu cầu Thủ sinh tôi đến bổng gan ưa máu Anh ta chết cô nghèo cũng không sao Nhưng cô không bao giờ chịu hèn, chịu nhục Từ nhỏ, cô đã tự hướng với bản thân Sẽ học hành thành tài Sẽ thoát khỏi cái cảnh đường sau lũi che làng Mấy chị ở quê cô Cô học hết lớp 12 là lấy chồng Xin con và trở thành mẹ bỉm sữa Cô đã tự hứa sẽ là người phụ nữ thành đạt Vậy mà cuối cùng Mọi thứ sang dở chỉ vì cuộc hôn nhân Chết tiệt hay Ừ thì anh ta giàu có đấy Anh ta giỏi giang đấy, đẹp trai đấy Nhưng như thế là có quyền bán chửi Người khác sao Quá bử bội, Thủ Trinh chỉ vào mặt Thiên Vũ Chị Thiên Vũ, tôi nói cho anh biết Anh đổi tưởng anh được ngậm thìa vàng từ bé rồi Rồi ngồi lên đầu lên cổ người khác Tưởng hào nhưng không bao giờ Vì tiền mà bán rẻ nhân cách và thư quy gia nhất của mình tôi lấy anh chẳng có vì bố mẹ tôi lỡ đồng ý với thíu nằm anh không có quyền bản xã tôi. tôi không phải loại con gái nhẫn nhủ đến mức để cho anh trả đạt gọi hết thứ này đi ngữ khác đâu chị Thiền Vũ khuẩn bản không chút cảm xúc như làn môi bỏng Ừ thì cô không phải loại đó thủ trình gật đầu cảm ơn nói xong cô đàn định quay mặt bơi đi Thì một giọng nói lạnh tanh phát ra tưởng hiện thiên vũ. Mà cô không bằng được loại đó. Mới chân của Thủ Trinh khự hại. Nếu đây là trò đùa cờ của bạn cô. Sao cô đã lao lại hơi thua rồi. Nhưng đây lại là ông chồng đại gia của cô. Là người chồng bội đa sĩ. Nhưng nếu cô làm quá lên. Thì người chịu thiệt sẽ chính là cô. Phải ra đỉnh hình. Vì thế suy đi tình hại. Thủ Trinh chọn cách im lặng Giọng thiên vũ lại vang lên. Đi ra ngoài. Đến nguyên hiện trường đấy. Phải gọi lại phụ thuộc vào diễn xuất của cô. Thủ Trinh hiểu. Nhìn phòng làm việc cũng đủ biết. Chị Thiên Vũ là người gọn gàng sạch sẽ, sẽ. Anh ta đã mất công làm bừa bộn phòng ngủ. Để mẹ chồng cô hiểu. Đêm qua hai người đã đậu phòng. Vì thế. Thủ thì anh ta đã để yên cho cô đêm qua. Cô cũng sẽ diễn tròn vai phần kỷ còn hại. Nghĩ như vậy. Thủ Trinh im lặng đi ra khỏi phòng. Cô bước xuống bếp. Và thế mọi người đã chuẩn bị bữa sáng Thủ Trinh mỉm cười Con chào mọi người thiều Nam chúng ta sẽ nấu món gì ạ trà với suy nghĩ rằng Mọi người sẽ vui vẻ trò chuyện Thì cô chỉ nhận được nụ cười trịnh trọng Chào cô chủ Kể cả thiều Nam cũng vậy Điều đó khiến Thủ Trinh hiểu rằng khoảng cách xã hội giữa mình và họ Là một khoảng cách vô hình Cái kiểu trò hỏi của chủ tớ thời phong kiến khiến cô hụt hẫng Nhưng tự hiểu mình phải chấp nhận Nén tiếng thở dài, Thủ Trinh lặng lẽ cùng mọi người chuẩn bị bữa ăn sáng. Bữa sáng tẻ nhạt cuối cùng cũng trôi qua. Thủ Trinh cũng chẳng hiểu sao họ nhiều tiền mà lại cư xử với nhau lại lủ như thế. Cô cũng nghĩ người có học, có tiền, có địa vị thì phải biết cách đối xử chứ. Nhưng lỡ mẹ cô nói không sai, chỉ vì sự bí hiểm đó nên cô nghĩ mình chẳng nên tò mò quá nhiều. Dù mới tổ chức hồn lễ ngày hôm qua... Như hôm nay, chị Thiên Vũ đã phải tới tờ đoàn rồi. Thủ Trinh cũng hơi ngại nhiên khi những người giúp việc ở đây không han cản lưu cô cùng họ làm việc nhà. Bởi nếu xem cô là cô chủ thì họ đâu dám để cô dọn rẻ cùng. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ thì ở trong biệt thự rộng lớn này, có việc làm của mọi người đỡ cổ quạnh hơn là chẳng làm gì. Phải lại mẹ chồng cô hôm qua đã nhắc khéo cô điều này. Với lại, việc nhà với Thủ Trinh cũng chẳng nặng nhọc gì nên cô vui vẻ làm việc. Vừa dọn dẹp xong ba đũa, thủ trinh đi lên phòng thì nghe bà lam an gọi thủ trinh con lại đây nhớ lời thiền vũ thủ trinh đi một cách chậm chạp theo kiểu giữa ông cuộc động phòng tu qua vỡ âm mỉ bà la an nhìn cô tu qua con có mệt không thủ trinh cúi đầu ngượng hùng dạ cũng hơi mệt ạ mẹ chồng cô gật đầu Ừ là đầu sẽ hơi đau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 Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy. Ba ngày, Thủ Trinh của những người giúp việc nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc vườn cây. tôi đến, cô lại lặng lạ lẽ biết thần biết phận sau phòng làm việc của Thiên Vũ ngủ. Ai ta cũng đưa một số giấy cùng máy tính sau phòng ngủ để làm việc. Hai tháng trôi qua, bà la An bắt đầu nóng ruột. Nhiều lần bà nhắc nhở việc vợ chồng cô có tin vui hay chưa? Mỗi lúc như vậy, Thủ Trinh đều im lặng, còn Thiên Vũ lại nói rằng sang chuyện khác. Một hôm sau khi chồng của cô đã đi đến tổ đoàn Bà La Ban gọi Thủ Trinh tới ngồi đối diện bà trên ghế sofa và nói Thủ Trinh con đã quen việc nhà chưa? Thủ Trinh lễ phép gở đầu Dạ thưa mẹ việc nhà ở quê con vẫn thường làm nên cũng nhẹ nhàng thôi ạ Ở quê tuy nhà con không lớn như thế này nhưng con làm quen rồi hả Ngồi im con cũng khó chịu lắm mẹ ạ Bà La Ban tỏ vẻ hài lòng và nói Mẹ muốn bản với con một việc. Thù Trinh ngơ ngác nhỉm hệ chồng, "Dạ, mẹ cứ dạy ạ." Bà La Ban gật đầu nói, "Nhà mình khá đông người giúp việc, mỗi tháng siêu tiền lương cũng mấy triệu bạc mỗi người. Lúc trước mẹ cứ ngỡ còn về sẽ dính bổng hay nên không nói chuyện này, nhưng tới giờ đã hai tháng trôi qua rồi mà hai đứa vẫn chưa có tiền vui. Mẹ định cho người làm nghỉ bớt vì con cũng rảnh rỗi, chưa bận rộn con gái."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 Dạ, cứ làm theo ý mẹ đi ạ bà Lam An cười mãn huyện Ừ, không phải mẹ bắt con làm việc Cả bản mẹ thấy con buồn tay buồn chân cũng thương Cơ nghiệp này rủi sau cũng là của vợ chồng con ti kiệm cũng cho hai đứa Người giúp việc nhiều quá thành ra dường già Còn làm việc nhà cũng cho khỏe người Dễ thụ thai Còn hiểu ý của mẹ không? Thủ Trinh chẳng còn cách nào khác Đành gở đầu Dạ, con hiểu ạ Dĩ nhiên những việc này Thủ Trinh cho nói gì với Thiên Vũ Vì cả ngày ngoài chào hỏi nhau trước mặt phụ huynh Họ cũng chẳng nói năng gì với nhau Với Hải Thử ra sự tồn tại của cô Chỉ như chiếc bóng trong cuộc đời anh ta mà thôi Đây chẳng phải là điều cô muốn sao Cô và anh ta cười nhau Khi chưa hiểu gì về đối phương Chưa có chút thời gian sơi đáp tình cảm Với làm vợ Thiên Vũ Thủ Trinh chưa có một cảm nhận duy nhất là Anh ta quá tham công việc Có lẽ thế giới xung quanh anh ta chỉ là giấy tờ, những con số và cái laptop. Một lần nữa, Thủ Trinh lẩm bẩm Yêu việc thế, thằng nào không chịu đi hỏi vợ. Ngày hôm sau, đúng năm giờ sáng, Thủ Trinh vội đi xuống bếp. Nhưng lạ thay, bình thường có tới 5 người giúp việc cho nhà, này chỉ còn mỗi thiếu nam. Thủ Trinh không nghĩ mẹ chồng cô lại cho nghỉ nhiều người như thế. Cô chào thiếu nam. Dạ con chào thím sáng nay nhà mình ăn món gì ạ thì nằm giọng lạnh hạt phổ bò cho ông bà chủ cháo thịt bằm cho vợ chồng cậu chủ và cô thiên anh Thủ Trinh ngạc nhiên trước thái độ của người hàng xóm khác với sự cung kính hai tháng nay thì nằm bộc lộ rõ sự kẻ cả sau đó bà thì hướng dẫn cách làm cho thủ trinh nấu sao cho phù hợp với khẩu vị của cả nhà thời ra thời gian qua Cô cũng nắm được khá cơ bản khẩu vị từng người trong gia đình chồng. Cha bởi Thủ Nam là người quen của cô nên bà Lam An để lại hướng dẫn cho cô. Thủ Trinh cảm giác Thủ Nam từ một vị quản gia hướng dẫn cho cô, còn cô giống như người giúp việc mới. Thủ Trinh vui vẻ tiêu thu, xem như mình biết thêm nhiều điều mới. Thế nhưng sau bữa sáng, trước khi đi chợ, Thủ Nam nói Thủ Trinh, cô ở nhà leo chủ nhà cửa và tưới vườn cây, chú ý như lá sâu nha cô. Thủ Trình hà hốc miệng, "Dạ, thím nói sao cơ ạ?" Thỉu Nam nhíu mày, "Cô làm không nổi sao? Tôi nghe bà chủ nói cô đồng ý làm việc nhà cơ mà." Thủ Trình nốt đở bỏ rồi nói, "Dạ, cho con nói không làm đâu ạ, nhưng hai người làm vườn đâu rồi ạ?" Thẩm Nam nói, "Họ nghỉ rồi cô ạ, tôi cứ tưởng cô nói với bà chủ rằng nhiều người làm cổng canh quá để giảm mượn đi cho đỡ tốn kém." Thủ Trình ngỡ ngàng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 ngôi biệt thự này những ba tầng và lại rất nhiều phòng. Nghĩ thôi cũng tốt cả mồ hôi. Thôi đủ đây nghĩ cũng mất khối thở ra rồi. Thủ Trinh nhanh chóng đi làm việc. Cô tưới vườn cây kiểm tra cẩn thận lá sâu để cát đi. Hai tháng qua cô cũng cùng hai người làm vườn dọn dẹp nên cô đã quan sát cách họ chăm sóc cây. Thủ Trinh học cái gì cũng nhanh nên giờ không để nồi lũng túng. Sau xuôi được vườn cây, cô đã 8 rưỡi sáng Thủ Trinh lại lợi đẩy đi lao dọn Từ tầng 3 xuống tầng 1 Cô phải lao chùi tỉ mỉ tưởng khóc nhà bà làm việc Ngôi bể thự được gánh camera khắp nơi Thảo nào người giúp việc trước giờ cẩn chăm sóc là việc Không dám tờ vương thứ gì Lau xuống đến tầng 1 Cũng là lúc cô thầy thì năm Tè xanh nay mang lỉnh kỉnh đổ đảo về Trời mùa hè Thủ Trinh mồ hôi đậm điều vút không kịp Cô vừa thở hồn hền vừa nói Thìm đi chợ về rồi ạ. Thìm Nam gật đầu. Cô là chủ xong chưa? Chuẩn bị vào nấu bữa trưa với tôi nhé. Thủ Trinh gẩy gẩy dù cố gắng lào nhanh các phòng ở tổng 1 và vào phụ Thì Nam nấu bữa trưa. Vì chỉ còn một người giúp việc nên Thìm ngồi ăn luôn cùng với gia đình chồng cô. Trong bữa ăn bà La Ban nhìn Thủ Trinh. Có việc có nặng nhỏ lắm không con? Mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi. Thủ Trinh đã bắt câu xuống và xua xua tay Dạ không hề ạ Cũng không hề lắm Chỉ là mới ngày đầu tiên nên con chưa quay lắm thôi hạ Buổi trưa Thiền Vũ thường ở lại tờ đoàn Nhưng cả thị năm cũng chỉ có 5 người ăn. Bà La Man cười Ừ, tuổi của con ở quê Người ta đã tay bổng tai bế Có mấy phủng quê Mày thấy tuổi này phối lo việc nhà chồng Với cả đi cây lúa nhanh thoải thoát Rộn này sang đồng kia đấy thôi thử trình cuối đó ở vương rồi có ăn hết ba cơm buổi chiều cô định đọc mấy quyển sách mang theo thì thiếu năm kêu cô đi giặt quần áo dù nhà này có tới hai cái máy giặt nhưng đồ mặc đi làm của thiên vũ thiên Anh cùng đồ đi chơi của bố mẹ chồng cô đều phải giặt bằng tay hoàn toàn chỉ những đồ thô ở nhà mới giặt bằng máy thôi theo như thiếu năm thì những đồ này số lượng lại ít hơn nên tốt nhất là nên giặt tay cả máy giặt Chỉ để giải ca gối và chăn mỏng thôi Thủ sinh lại đi gom đùa bẩn Đưa để sẵn trong chiếc giò trước mỗi phòng Và hỉ hụt ngồi giả tay Cô có cảm giác như Mình đang lao động để trả nợ Chứ không phải về làm dâu Ở đây quả là có phải xem xét thái độ Của mọi người để sống Bố chồng cô rất ít nói Mẹ chồng cô lại giấu sự danh ma đằng sau những lời khôn khéo Còn cô em chồng lại luôn chảy trẻ đảo đảnh và khi người Vì thế Điều nhất cô nên im lặng. Thủ Trinh cô tính mỗi thời gian nữa cô lấy thiện cảm của mọi người rồi sẽ xin phép mẹ chồng đều đi làm vì cô đã chính thức tốt nghiệp. Vừa tối hôm đó Thiền Vũ trở về nhà và cũng chẳng thao mắc vì sao người giúp việc lại đi đâu hết cả. Hể như anh ta chưa cần liếc qua cũng đủ hiểu điều gì đang diễn ra nhưng không thể quan tâm vì chẳng phải việc của mình. Sau bữa cơm Thủ Trinh dọn dẹp xong Thấy tay chân rời rã, cô định xin phép liền phỏng đi nghỉ, thì bà La Ban và vợ chồng cô lại. Chị Thiền Vũ thở ơ hỏi, Vậy lại nghĩ ra trò gì nữa ạ? Bà La Ban nghiêm hết mặt. Hai đứa cười nhau gần 3 tháng, bà Thủ Trinh vẫn chưa thấy tin tức gì. Ngày mai, hai đứa đi kiểm tra sức khỏe sinh sản cho mẹ. Ngày đến mấy tử kiểm tra sức khỏe sinh sản, Thủ Trinh buồn trồn cả lòng dạ. Cô lén đưa ảnh mát lo lắng liêu sang Thiên Vũ. Thế nhưng trả với suy nghĩ của cô, chị Thiên Vũ vẻ mặt vẫn điểm nhiên, khổ lộ bất kỳ xúc cảm gì. Anh ta ngả người ra ghế sofa và nói Mẹ, cô việc ở tập đoàn đang chất thảnh núi, con đâu rảnh để làm mấy việc đó hả? Bà La Man nhiều mày. Nhưng con lấy vợ để làm gì nếu không chịu xin con cho nhà họ chị? Nếu nhà này thiếu người giúp việc hay cái bể hoa di động, Thì mẹ không cần mất công tốn của đến thế Chị Thiên Vũ liếc nhìn mẹ Ai là người yêu cầu con lấy vợ Ai đã bảo với con rằng Lấy vợ hở tuổi, hợp phong thủy gì đó Để đưa tờ đoàn đi lên Trong khi hiện tại nó đang dẫn đầu Ai là người đã chặn vợ cho con Trừ những lời lẽ đành thép Và khuôn mặt lạnh tanh của Thiên Vũ Bà La Ban có chút xứng người hại Nhưng dù một giây lát sau Bà nghiêm hẳn Nhưng trách nhiệm của hai đứa Lại sinh con nuôi dõi cho nhà họ Trịnh Kế thủ cái cơ nghiệp này Chị Thiên Vũ đứng bởi dậy Con đã chấp nhận làm đám cưới Thì tốt nhất mày cũng đừng nên làm quá lên Nói xong anh ta bỏ lên phòng Thủ Trình trộn nghĩ Thế nào khi còn lại một mình cô Bảy La Man cũng lại bắt bẻ đe dọa cô tiếp cho xem Bởi dẫu sao xin đẻ cũng là thiên chức của người phụ nữ Nhiều người không hiểu chuyện Sẽ quyền nguyên nhân chưa có con Là do người vợ Mẹ chồng cô yêu cầu cả cô và Thiên Vũ Đi kiểm tra Chứng tỏ bà muốn xem kết quả từ hai phía Từ tưởng như vậy cũng là tiến bộ rồi Thế nhưng có trai bà không chịu đi Có khi nào bà đổ hết lên người con dâu không đây Tuy nhiên Bà việc không như cô nghĩ Bà La Man lạ lẽ nhìn theo bóng dáng Thiên Vũ Rồi đi vào phòng nghỉ ngơi Thủ Trinh cũng chẳng nghĩ gì hiểu Chỉ biết thở phào nhẹ nhõm Vì có thể xem như mình thoát hạn. Cô cũng nhẹ nhàng bước lên phòng Chị Thiên Vũ mời tắm xong Anh ta mặc bộ đồ ở nhà thoải mái Mới sợi tóc loại xòa trước chán Vì chưa sấy, phải xả nước còn vương trên tóc Lan xuống phần tráng rộng Phải nói rằng nhìn anh ta lúc này quyền rũ đến mê hoặc Thủ Trinh đang ngây người ra nhìn Thì Thiên Vũ lên tiếng Cô nhìn gì đấy Thủ Trinh sợt mình Bố rối quay mặt đi về phía cửa phòng làm việc Trước khi đóng cửa hại Cô ngoài nhìn Thiên Vũ Cảm ơn anh nếu không Thiên Vũ không quay lại nhìn Thủ Trinh Giọng thở hơ Còn nhiều lần như vậy để đâu tính đến đấy Thủ Trinh gật đầu Vâng anh làm việc đi nhé Tôi ngủ đây cùng nghĩ anh ta đã giúp mình Thoát khỏi màn hỏi cung của bà La Man Nên cô cũng nói năng tử tế Lịch sự phía anh ta cho phải phép Nhưng đáp lại lời quan tâm của cô là sự im lặng như băng đá của chị Thiên Vũ. Anh ta chăm chú nhìn vào màn hỉ lao tốt với những con số dài. Vì quá quen với thái độ đó nên Thủ Trinh chậm chậm bước vào phòng. Đàn người xuống giường Thủ Trinh bắt đầu rủi tay xoa bóp. Thử ra Thủ Trinh không ca thán gì vì ở quê cô cũng lao động nhiều. Nhưng chưa bao giờ cô làm quần quật từ sang tới tối trong một ngôi biệt thự rộng như thế này. Phải lại lâu nay cô bận rộn học tập thi cử nên những việc như vậy nhất thời chưa quen. hôm nay cô mỏi mệt xã rời đã dùng tay này bóp tay kia. ái mạc thủ trình vô tình nhìn thấy hai lọ gì đó đặt trên gối thảm. tò mò cô cầm lên trên nhãn mát kỳ toàn tiếng anh. cô may vốn tiếng anh của cô không tệ nên cô hiểu đây là một lọ cao xỏ bóp. cạnh đó là một tuyết thuốc mỡ trị bỏng. chả là lúc tối trong khi dán cá. Thủ trinh đã bị dầu bán vào ở tay. Lúc đó vỉ vội nên cô chỉ kịp xả qua bảng nước lạnh. Giờ đây ngón tay chỗ đó sưng rủ lên thành mọng nước. Ai biết cô mệt mỏi và bị bỏng nhỉ? À, chỉ có Thì Nam thôi. Cho là nhà họ Trịnh có một tủ thua riêng và toàn xài hàng hoại. Nhà giàu có khác. Vậy hòa ra Thì Nam cô đâu quá tệ nhỉ? Ba ngày trông Thì Nói năng kể cả lạnh hạt, nhưng lại để ý trong chút cô tưởng tí một. Họ có thể thím sợ mẹ chồng cô la mắng, vì khiến cô bị bỏng nên lạ lẽ lời thuốc đã lên gối nỏng của cô. Thủ Trinh vui vẻ lấy cao so bóp tay chân rồi bôi mỡ lên vết bỏng. Đúng là thuốc xịn, bôi đến đâu mát đến đấy. So cao tối đâu cảm giác sườn khớp như được hồi sinh. Thủ Trinh nghĩ đôi khi nhìn vẻ bề ngoài không thể đánh giá được bản chất bên trong con người họ. Mẹ chồng cô trước mặt mọi người luôn nhẹ nhàng, tỏ ra mình dịu dàng và có học. Nhưng thẳm sâu bên trong là rất nhiều toan tính phụ lợi. Vì thế, mình cứ sống thở tâm là được. Hy vọng mọi việc sẽ ổn thôi. Xóa bóp đã đời, Thủ Trinh nằm xuống chiếc giường êm ái. Nhưng được mấy giây sau, cô vội bật dậy như lò do. Thìm Nam đã lọ cao và tiêu thu mỡ ở đây. Có lẽ nào thì đã biết việc vợ chồng cô ngủ riêng chỉ có như thế thì mới rõ cô ngủ ở phòng này chứ thì mà biết thì mẹ chồng cô cô sẽ biết Nguy rồi thật sự nguy rồi những suy nghĩ từ nã bộ chuyển ngay xuống chân Thủ Trinh vội vàng chạy lại mở cửa và nói to anh thiền vũ nguy rồi nguy to rồi thiền vũ đang chào chú nhìn màn hình lao tố cả bài rộng đang nhiều hải bộ nhớ lên khi nghe âm thanh từ Thủ Trinh anh quay lại nhìn cô cô làm sao thế? trái nhà hay có đậu đất Thủ Trinh mắt mở to nói nhanh thì nam biết tôi và anh ngủ riêng rồi Thiền Vũ cao mày tại sao Thủ Trinh tiến lại gần bàn hay ngồi phải chỉ ở hai loại thuốc ra trước mặt thiên Vũ đây tôi thấy cái này trong giường ngủ của tôi chỉ có Thì Nam biết tôi bị nhức mỏi và bị bỏng Thế gì chắc chắn thì mới biết chúng ta không ngủ chung nên mới đặt ở giường của tôi chị thiên Vũ hết nhìn hai loại thuốc Rồi lại nhìn lên khuôn mặt đau đỏ ửng lên Vì lo sợ của Thủ Trinh Anh thản nhiên Biết thì sao? Thủ Trinh cả hoảng Anh nói hay nhỉ Thì mày biết thì mẹ cũng biết Cả nhà sẽ đều biết Lúc đó tôi với anh sẽ gặp nguy chú sao? Thiền Vũ phân giữ vẻ mặt không cảm xúc Sao bà ấy biết thì mọi người lại biết Thủ Trinh vừa lo Lại vừa bực cái thái độ không liên quan của thiên Vũ Cô dẫm chân bỉnh bịch Trời ạ Thì mấy là người giới thiệu tôi về gia đình anh Rồi thì mấy biết Sẽ nói với cả nhà Mọi người sẽ hiểu vì sao tôi chưa có tin vui Anh giỏi giang ở đâu không biết Có tưởng ấy cũng không nghĩ ra Chị Thiền Vũ ngơ nhìn Thủ Trinh Ở quê cô Người ta nhiều chuyện thế à Thủ Trinh tiêu nghỉu Không phải là là tôi suy đoán như thế Thiền Vũ nhắc làn môi mỏng Để lộ ra một đồ cười nhẹ Như đủ quyến rũ để nao lòng Cô hay thật Học kinh tế, sau này sẽ là người làm kinh tế mà đưa ra quyết định bằng cách phỏng đoán sao? Thủ trình trồm hát. Sao anh biết tôi học kinh tế? Thiền Vũ nhùn vai. Chả lẽ tôi không biết thông tin gì về người sẽ kết hôn với Mỹ sao? Tôi đầu ngốc đề nỗi, người ta bảo lấy ai cũng đông đầu vào. Thủ trình rổ môi, nhưng đây đâu phải chuyện kinh doanh. Thiền Vũ lắc đầu. Chuyện gì cũng cần dùng một cái đổ lạnh phải tỉnh táo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 Chỉ hy vọng người hàng xóm của cô giữ chút tình xưa nghĩa cũ và hiểu cho cuộc hôn nhân với đa sĩ của phải bước vào. Nghĩ vậy, Thủ Trinh lấy bước về phòng và đã lưng chìm vào giấc ngủ. Khuẩn miệng xinh xắn với là bổng huyện cầu cho ngày mai bình yên. Sau một giấc ngủ ngon Thủ Trinh vườn vai dậy vào lúc 5 giờ sáng như thưởng hệ. Cảm giác tay chân không còn mỏi mệt nhưng lưng lại hơi nhức. Cô vận động vào vài động tác thể dục Rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng Cùng thím nam Lúc đầu cô điện cảm ơn thím về hài họ thuốc Nhưng lại nghĩ đến việc Nếu nói ra lời đó Lời thím lại hỏi vì sao vợ chồng cô ngủ riêng Lại bể ra Nghĩ vậy thủ trình quyết định im lặng Làm việc Cũng như mọi ngày Sau khi thím nam đi chợ Cô lại chăm sóc vườn cây và lao nhà Hôm nay trời nắng gắt phải thủ trình thật sự thấy mệt mỏi. Đa lao dọn ở phòng lạc viểu của Thiên Vũ Chỉ là các phòng cô thử nào ngủ Thủ Trinh vô thế lưng mình hỏi như Bụi dưới đau lâm râm Thử người ra nghĩ Cô trở nhờ ra hôm nay Đã đến ngày gì ghẻ ghé thăm Cô vẫn đi vào nhà vệ sinh kiểm tra Và quả đúng như thế Thủ Trinh bắt đầu thấy chán ngán Vì mỗi lần đến kỷ với cô đều như cuộc hình bụng và lưng đều đau buốt Đến ăn cũng không còn mua nữa cả người mệt mỏi Buồn nôn đủ kiểu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 Cô Thủ Trinh làm sao thế? Cô cũng thở thà nói lại chuyện rồi thở dài. Tháng này có chủ quan nên quân mua hổ cao dán thím hạ. Không biết tủ thuốc nhà mình có cao dán không thím. Thìm Nam lát đầu. Cô là cô chủ sao lại hỏi tôi? Tôi nghĩ tủ thuốc cũng chỉ sẵn mới thứ đơn giản hay dùng thôi. Chứ cái đó không có đâu cô. Thủ Trinh gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Dù đã 3 tháng ở trong ngôi biệt thự này... Nhưng tiếng cô không hay tỏ mò tỏ mạch Nên cũng chẳng biết tủ thuốc gia đình nằm ở đâu Nhưng cô xem phim nhiều Và thường thấy nhà giàu hay có tủ thuốc riêng Có sẵn những loại thử rủ đến Cô nghĩ thịu nam đã nói thế Thì chắc không có cao gián rồi Vì thịu ấy là người biết rõ tủ thuốc Nên hôm qua Mới lời thuốc cho cô bôi đấy thôi Lâu này thủ trinh cũng chỉ quen quẩn Trong ngôi biệt thự này Nên đường giá ở thành phố cũng chưa quen Thôi chịu khó vậy hai tháng trước mỗi lần đến kỳ đều có sẵn cao dán của bà tử nhà đi này hết mới tiều rửa cỏ ở đâu nếu tuổi này đau quá thì sáng mai nhờ thím Nam vậy hôm ấy sau bữa công tối và dọn dẹp xong xuôi thủ trinh xin phép bà La Ban lên phòng nghỉ sớm chị Thiện Vũ đã lên làm việc từ chỗ đó cô chào anh ta qua loa rồi bước vào phòng vừa thả mình xuống giường đang nha nhó vì đau lưng Thì cô lại thấy một hổ cao rán ngay sát gối nằm Mỗi như bát đửa vàng Thủ Trinh vội vả bở dậy trà chà, chà nguyên một hổ to luôn Cô sẽ dùng được mấy kỷ đấy Thìm nằm tốt thật Cô chỉ mới nói vậy Mà đã đi mua ngay cho cô trà thím đi cả chưa Khi mọi người đang ngủ đây mà Bởi lúc chiều cô phơi đồ Với thím ở nhà Ngủ với mẹ chồng cô trên một bàn ghế Trong vườn cây trò chuyện gì đó Thủ Trinh cụ thấy mẹ chồng chẳng có thái độ gì lạ với mình nên cô trắc mẩm thì năm không nói ra việc vợ chồng cô ngủ riêng. Có thể thím ấy nghĩ đến tỉ dương nghĩa cũ, hàng xóm láng giềng, cũng có thể do địa vị của cô, dẫu sao cũng là cô chủ nên một người giúp việc như thím ấy cũng rõ được bổn phận của mình. Mà lý do gì thì cũng hả kệ, cô có cao rán là ngủ ngon rồi. Thủ Trinh nhanh chóng lấy cao rán vào lưng và bụng rồi đi ngủ. Dĩ nhiên là những việc tế nhị này Cô không nói với Thiên Vũ Mà có nói thì đến cuối cùng Anh ta cũng im lặng mà thôi Sáng hồ sau Cô vừa cùng thì Nam dọn bữa sáng ra bàn Thì bỗng ngay tiếng Thiên Anh Cô em gái của Thiên Vũ la toáng lên Bố mẹ ơi Sự dây chuyển của con bị mất rồi Thiên Anh la từ trên tầng xuống Vừa chạy vừa la lên Khiến mọi người sợt mình bà La Man nhìn cô con gái cưng và nói Còn để đâu mà mất, nhớ kỹ lại đi Hay con lỡ để quên đâu rồi Chứ nhà mình xưa nay đã bao giờ mất cái gì đâu Thiên Anh nói nhanh Còn quên thế nào được hả Sự dây chuyển đó là quà của bố mẹ tặng con Dịp sinh nhật 20 tuổi Trong các đổi trang sức thì con quý nó no nhất mà mẹ Mọi người đã im vắng Thì ánh mắt Thiên Anh cũng nhìn sang Thủ Trinh Chỉ có thể là chị Thủ Trinh chồm mắt Chị sao Thiên Anh Chị không bao giờ tơ phương đến đổ người khác Chị Thiên Anh nhanh môi mỉa mai Chị bỏ cái mặt nạ giả ai đó xuống được rồi đấy Chị là người lao chùi, dọn dẹp các phòng Chị cũng là người giặt rũ quần áo và xếp chúng hàng ngày Không chị thì ai vào đây Thủ Trinh xua tay Thiên Anh, em nghĩ sai về chị rồi Việc nhà đúng là chị làm Nhưng điều đó không có nghĩa là chị lấy cắp sự dây chuyền của em Thiên Anh lướt xéo Thủ Trinh Thôi Loại nhà quê các người luôn thèm mùi tiền mà Bắt đầu luôn phát cái bản giả nai to đùng Dần dần mới lộ Chị Thiền Phũ nãy giờ im lặng Lúc này mới lên tiếng Thiên Anh Thứ nhất là trong nhà này có hai người tử quê lên Không gì gì chị dâu em Còn có thiếu nam nữa Thứ hai nếu nghi ngờ Thì cứ mở camera những ngày gần đây là rõ ngay Còn gì phải lớn chuyện Thiền Anh cười giải hả Anh hai, chị ta là vợ hợp pháp với anh một cái bất đang dĩ thôi, làm gì mà anh bên chảm chảm thế. Thì năm cũng ở quê lên, nhưng thím ấy ở nhà mình từ ngày em còn học cấp 3, gia đình ta lại đối xử với thím ấy không quá thể. Với lại, sống ở thành phố lâu rồi nên thím ấy bỏ dần cái thói nhà ở quê kia. Chỉ có vợ của anh, chân ướt chân giáo, chuẩn ra chỉnh khảo, lại cứ ngỡ mình là chủ nhà, muốn một bước lên tiên nên mới ăn cắp đồ đấy. Chị Thiền Vũ dường như không nghe những gì cô em gái nói. Tại anh vừa lấy trên laptop ở phòng khách mới đưa xuống bàn hãy. Những ngón tay đẹp đẽ lướt trên bàn phím mở camera. Tuy nhiên khi hàng loạt vị trí trong nhà lần lượt, lượt hiện ra thì riêng camera được lắp ở cửa phòng Thiên Anh lại bị hỏng. Không thể lấy được dữ liệu. Thiền Vũ nhìn em. Camera phòng em hỏng từ bao giờ? Sao không nói để anh vào sửa? Thiên Anh cười phá lên. Anh đôi ngây ngô quá Camera hỏng thì anh hỏi nó Cửa sao lại hỏi em Em có biết gì đâu Có vẻ cô vợ của anh ăn góc rất có kinh nghiệm Nên mọi việc diễn ra quá bài bản Phá camera rồi mới thực hiện hành vi Thủ Trinh lên tiếng thiền anh có thể em không ưa chị Nhưng dẫu sao chị cũng là chị dâu em Là thành viên trong ngôi nhà này Em không nên nghi ngờ Cái mất đoàn kết như thế Chị Thiên Anh trợn mắt, chỉ tay vào cô. "Chị im đi, chính chị đang khiến anh em tôi mất đoàn kết đấy. Dù anh hai tôi có bênh chị thì chị vẫn là một con cáo, chị hiểu không? Nếu chị muốn tôi thì cứ để tôi lục đổ của chị." Chị Thiên Vũ nhìn em gái. "Lũ đồ chị dâu em thì lũ đồ cả Thỉu Nam mới công bằng." Thỉu Nam giọng oà nước. "Cậu Thiên Vũ, tôi ở đây bao năm rồi, chưa bao giờ tôi tư phương một đồng một khắc nào. Ơn ông bà chủ Cậu chủ và cô chủ với tôi cao như núi Tôi đâu dạy dột mà làm vậy Thiên Vũ nở nụ cười hiếm hoi Để cho câu bảng thôi Làm gì mà thím nói nhiều thế Rồi anh đã ánh mắt sang thiên anh lù phòng Thiều Nam trước đi Mọi người cùng vào phòng Thiều Nam Ở ngay tổng hội, Đồ đà của thím cũng không nhiều Nên xe xét mỗi loáng là xong Chẳng có sợ di chuyển nào cả Cả nhà lại kéo nhau lên phòng Của vợ chồng Thiên Vũ Thiên Anh mở tung tủ đựng quần áo. Chiếc tủ tường bằng gỗ rất lớn, phía trên chia hai ngăn để cho đồ đi làm, đi chơi. Bề dưới có ngăn nhỏ để đự đồ ở nhà. Thiên Anh chỉ kiểm tra bên phía ngăn đồ của Thủ Trinh. Mọi người im phong phóc đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau. Ở ngăn trên, cô em chồng tìm rất kỹ nhưng chẳng có gì. Để đây, Thiên Vũ giọng không mấy kiên nhẫn. Thiên Anh, em đã làm mất thời gian của cả nhà đấy. Cô gái dường như không nghe lời Thiên Vũ vẫn cùi xuống lủ tung ngan dưới. Tìm hồi lát, cô ấy liền ngó vào góc an tủ và cầm ra một sợi dây chuyền bằng bà ý. Thiện Anh nhé môi. Chị dâu chỉ có lớn miệng được nữa không? Thủ Trinh chân chân nhìn sợi dây chuyền trên tay Thiên Anh. Sợi dây rất đẹp, được khắc chạm tinh xảo lắm. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó. Thủ Trinh bơi giác đưa mắt nhìn sang Thiên Vũ Anh ta đã nhìn chằm trầm vào sợi dây và ánh hát chẳng hề lộ vẻ ngạc nhiên như những người khác Anh lạ lẽ trầm thư đâu mày nhớ lại như đang suy nghĩ điều gì thì nam vội lên tiếng trời ơi Thủ Trinh sao cô thay đổi quá vậy Chưa giờ cô ngoan ngoãn chăm chỉ sao giờ lại trở thành người như thế này nhủ nhã quá uổng công tôi giới thiệu cô cho ông bà chủ uổng công ông bà chủ yêu thương cô vậy mà cô Thủ Trinh trước kịp phân mua Thì bố chồng cô nói Mọi người xuống phòng khách cả đi Cả nhà lại đi xuống phòng khách Khi tất cả đã yên vị Bố chồng cô mới trầm giọng Thủ trinh tại sao sự di chuyển đó Lại ở trong tủ quần áo của con Thiền này mỉa mai Bố nói hay chưa Chị ta dọn đồ lau nhà Thấy sợi dây của con Nên này xin lỏng tham Phá camera vãn trộ thôi Chứng cứ rảnh rảnh như thế Có gì phải điều tra nữa đâu ạ Ông chị Thiên là người rất ít nói Ít tham gia vào việc trong nhà Ông đưa ánh mắt dài dạn thương trường nhìn Thiên Anh Bố cho hỏi đến con Thiên Anh tiêu nghỉ hạt, Thủ Trinh vội vàng nói Thưa bố mẹ Con chưa bao giờ nhìn thấy sợi dây chuyển đó hả Con làm việc nhà thì chỉ dọn dẹp Chứ không đụng vào bất cứ thứ gì của ai Con cũng không rõ Vì sao sợi dây lại ở chỗ con bố mẹ ạ Ông chị Thiên nhìn cô Chị ra xưa nay chưa bao giờ có sự việc như vậy xảy ra. Và nhìn bề ngoài thì mọi chứng cứ đang chống lại con. Bả La Man lúc này mới lên tiếng. Camera phỏng Thiên Anh bị hỏng nên chả hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sự dây chuyền không có chân để tự đi từ phỏng Thiên Anh sau phòng hai đứa và lại nấp kín xưa mới lớp áo quần. Thủ Trinh người ra nói đó cho sạch rách cho thơm còn dù có suốt thân tử quê... Nhưng giờ đây, điều vị của con là phu nhân của Thiên Vũ, là con dâu trị ra. Sau này, vợ chồng con sẽ kế nghiệp cơ đồ. Mọi người sẽ nghĩ gì nếu biết chuyện này? Gia đình nhà mình xưa nay, dành ra vọng tộc, lại đi cưới một con ăn khóc phải làm vợ cho con trai mình. Có đáng không? Thủ Trinh xua tay. Không, không đâu hả? Bố mẹ tin con đi hả? Con không làm, con không ăn cáp hả? Thiền ảnh nhếc môi.